Lần nữa làm người Chương 31 và 32 Vệ tiếu nhìn thấy Lưu Kình đi ra với nét mặt u ám Lòng cậu thoát chốc nghẹn đắng Vội chạy lại, cầm tay Lưu Kình Phát hiện ra toàn thân anh lạnh ngắt Không biết chuyện gì đã xảy ra Vệ tiếu bắt đầu lo lắng Nhưng nơi mà họ đang đứng không tiện để hỏi hang điều gì cả Cậu đành xoa xoa lưng anh như dỗ trẻ con Hy vọng anh có thể dễ chịu chút ít Trên đường đi sắc mặt của Lưu Kình không tốt lắm, vệ tiếu không biết nên làm gì mới được, liền nói đỡ dùm cha anh. Đừng buồn, cha cậu bận lắm, chắc là có điều gì đó hiểu lầm thôi. Nói những lời này, chính vệ tiếu cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục, cậu không phải người giỏi ăn nói, chỉ nghĩ gì nói nấy. Lưu Kình vẫn một bộ mặt đưa đám, vệ tiếu liền đổi sang chủ đề khác. Cậu muốn ăn gì? Chẳng mấy khi được ra khỏi nhà, thích ăn cá không? Cá hấp thế nào? Ngon lắm đó Lưu Kình vẫn không nói năng Mặt lộ vẻ hối hận và cô đơn Không thể diễn tả thành lời Vệ tiếu đau lòng vô cùng Liền đưa tay vỗ vai anh Thở dài một tiếng thay cho những điều không thể nói ra Đang mãi nghĩ nên làm sao để an ủi Lưu Kình Anh đột nhiên cử động Anh nếu chặt vai cậu Thoát cái đè cậu lên tường Con đường họ đang đi Vắng tanh vắng ngắt Bên cạnh còn là tường nhựa Vệ tiếu bị ép về phía tường, chưa kịp phản ứng, đã bị Lưu Kình bịt miệng. Môi và răng đụng nhau, hơi thở trong nháy mắt hòa quyện, cả người vệ tiếu cứng đờ, thậm chí quên cả chống cự. Trợn to mắt nhìn Lưu Kình. Lưu Kình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh biết làm vậy là không đúng, nhưng anh đã điên lên mất rồi. Liên tục cắn nút miệng cậu. Trong cơ thể tựa hồ có một con thú gầm gừ lồng lộn khiến lưu kình không cách nào kiểm soát. Anh liên tục chiếm hữu bờ môi và đầu lưỡi của vệ tiếu, như thể làm vậy mới có thể giải phóng được ham muốn đang dâng tràn trong tâm trí mình. Sự xung động mãnh liệt đó khiến đầu óc anh co giật, người như điên đảo. Nhưng đến khi hôn vệ tiếu lại là niềm hạnh phúc vô bờ ập đến, nỗi khao khát khiến anh chìm đắm say xưa, sự nóng nảy và không cam chịu dần dần được xoa dịu. Đến khi Lưu Kình bỏ vẽ tiếu ra, miệng cậu sưng vù lên, Lưu Kình biết mình đã gây họa, không dám nhìn mặt vệ tiếu nữa. Vệ tiếu nhìn Lưu Kình với vẻ mặt kinh khủng, vì không ngờ Lưu Kình lại làm việc đó, điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà cậu có thể giúp đỡ. Đôi môi vệ tiếu rung rẩy, ấp uống vài chữ cậu, cuối cùng không chịu đựng nổi, cúi đầu đi luôn. Lưu Kình cũng không hiểu tại sao mình lại xúc động như vậy, làm một việc thái quá với vệ tiếu trong tình trạng mất suy nghĩ. Bởi vì vệ tiếu quá tốt với anh, tốt đến nỗi Lưu Kình cho rằng anh có thể hành động thân mật như vậy cùng cậu. Nhưng rõ ràng là không đúng. Lưu Kình biết rõ mình không phải là đồng tính, trước đây cũng chưa thích đàn ông nào cả. Nhưng anh bị vệ tiếu thu hút, thích đến nỗi khó lòng khiến khống chế bản thân được. Chỉ có điều, bây giờ tất cả đều sụp đổ rồi. Lưu Kình suy sụp đứng giữa lưng vào tường Đào óc trống rỗng Không biết nên làm thế nào Anh không dám nghĩ sau này vệ tiếu sẽ nhìn mình thế nào Vừa nghĩ đến vệ tiếu xa lánh mình Thậm chí không để ý đến anh nữa Lưu Kình đau lòng khôn tả Cảnh tượng ngày mẹ anh qua đời một lần nữa lặp lại Lần này còn đau khổ hơn lần trước nhiều Lưu Kình đứng hết nổi Ngay tại khi anh đau khổ đến mức không còn chống đỡ được Thì vệ tiếu quay trở lại Vệ tiếu thật sự phẫn nộ Nhưng đi được đoạn ngắn, cậu nhớ ra Lưu Kình bị bỏ rơi đằng sau, dường như hơi bị đáng lo, nên cậu quay ngược trở lại. Trở lại rồi, thấy anh dựa hờ vào tường, tim cậu xìu đi, mỗi tức giận đều tan biến. Cậu nhận thấy mình thật sự không thể nổi giận với cậu bé Lưu Kình này, một chút cũng không thể, đành đi tới, nói nhẹ nhàng. Đừng ngồi đó nữa, về nhà thôi. Lưu Kình lúc đó không có phản ứng, mãi sau mới phản ứng, thì như được sinh ra lần nữa, nhưng ngoài miệng vẫn im thinh thích. Đứng dậy, muốn cầm lấy tay cậu lại không dám, anh đành bước từng bước theo sau, làm cái bóng của vệ tiếu. Về tới nhà, hai người ngồi ăn cơm, với nhau bằng nét mặt quái gỡ. Đều là cùng ngồi trong căn phòng khách yên lặng. Trước đây ngồi cùng ghế sofa đều dựa sát vào nhau đến thế, mà lúc này lại cách xa vời vợi. Người bên trái kẻ bên phải Lưu Kình từ đầu chí cuối chỉ chú ý đến vệ tiếu Không dám làm gì Cẩn thận từng tí một Đến thở mạnh cũng không dám Vệ tiếu lẽ nào không biết Lưu Kình đang nhìn mình Cậu lớn chừng này rồi Mà đây là lần đầu tiên bị cưỡng hôn Lại còn bị đàn ông hôn Tuy Lưu Kình với cậu chỉ là một đứa trẻ Nhưng thế nào đi chăng nữa Cũng là là đồng tính Vệ tiếu cũng không biết phải làm thế nào Tốt nhất cứ làm con rùa rụt cổ mang vào mang đáng một thời gian tới, kiểu gì nó cũng sẽ phai nhạc thôi. Nhưng đến khi đi ngủ, vệ tiếu mới nhận thấy có chút vấn đề. Cậu đi vào phòng Lưu Kình theo thói quen, mới sực nghỉ giờ mà ngủ chung với Lưu Kình, liệu có ổn không? Thế là cậu bước ra, nhưng mới bước được nửa bước, Lưu Kình đã như sắp khóc. Anh túng tay vệ tiếu, bản thân biết rõ lúc này anh mà để vệ tiếu đi là sau này đừng hồng ngủ chung giường với cậu nữa. Lưu Kình làm nũng, Anh chuyện hôm nay là em không tốt, tâm trạng em xấu, em đi gặp cha xin tiền nhưng cha không cho em, còn mắng mỏ em. nhằm minh họa cảm xúc, Lưu Kình còn sụp sịt mũi. Quả nhiên Vệ Tiếu tiếp tục mềm lòng, vội ngồi xuống cạnh anh. Lưu Kình cũng thuận thế dựa vào người cậu. Thật ra anh muốn ôm cậu, nhưng bây giờ mà làm vậy chắc chắn sẽ dọa Vệ Tiếu bỏ chạy. Vệ Tiếu trở nên nghiêm túc, khuyên Lưu Kình. Không cho thì thôi, cậu đã lớn như vậy rồi có chân có tay còn không tự kiếm tiền được sao? Lưu Kình oan ức vẽ vòng tròn trước ngực Vệ Tiếu. Thực ra anh lại rất muốn được thò tay vào quần áo của cậu, nhưng bây giờ quả tình anh không có lá gan ấy. Lưu Kình chịu đựng không rõ tại sao mình đột nhiên biến thành kẻ háo sắc như vậy. Thực tình muốn ăn quách Vệ Tiếu luôn cho rồi. Anh cố che đậy nhưng cũng muốn nhân tiện để Vệ Tiếu biết những việc mình làm, hy vọng nhận được tình cảm yêu thương từ phía cậu. Vì em thấy anh vất vả, em biết. Lâu nay tiền em tiêu đều là tiền anh dành dụng Em chỉ muốn đưa thêm cho anh một ít thôi Quả nhiên vệ tiếu giật mình Càng thấy thương Lưu Kình hơn bao giờ hết Liền vuốt vai anh nói Cậu không cần vì tôi mà làm như vậy đâu Vệ tiếu có cảm giác Lưu Kình biết cha anh là người như thế nào Mới dặn dò Lưu Kình Con người cần có cốt cách Hổ giữ không ăn thịt con Không cho thì thôi Tôi cũng chẳng trông chờ gì nhiều Cậu còn có tôi Tôi nuôi cậu Thật đấy tôi có thể nuôi vệ lạc học Thì cũng có thể nuôi cậu ăn Coi như tôi có thêm một người em trai vậy Những lời của vệ tiếu xoa dịu trái tim Đang bị tổn thương của lưu kình Không hẳn cứ phải nặng nặc đòi số tiền đó mới được Dù sao anh cũng ghét phải gặp lại mấy người này Tốt xấu gì Anh cũng do một tay ông ngoại nuôi dưỡng Bằng các mánh khóe kinh doanh Kể cả chưa quyết đoán Và khôn ngoan bằng ông ngoại năm xưa Thì muốn kiếm ít tiền Sống cuộc đời nhàn hạ với vệ tiếu Với anh cũng không thành vấn đề Lưu Kình nghĩ tháng hơn, thôi sao đo tính toán, chỉ là anh chưa hiểu, trên đời này không phải bạn lùi một bước, đối phương cũng nhất định sẽ nhường bạn một bước. Chương 32. Sau này Vệ Tiếu mới phát hiện Lưu Kình có đầu óc kinh doanh hơn mình. Hai người đi dạo phố, Lưu Kình luôn có thể nhận xét về từng quầy bán hàng xung quanh, ví dụ như cửa hàng nào đẹp, cửa hàng nào vị trí chưa tốt, vân vân, nói nghe cũng có lý. Sau đó Lưu Kình còn chọn được một cửa hàng đang chuyển nhượng ngay tại khu thương mại, liền thương lượng với vệ tiếu, muốn mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Qua phân tích của Lưu Kình, vệ tiếu thấy ở đó cũng tốt, lượng người qua lại đông, chủ yếu là nằm gần khu buôn bán thương mại, chỉ cần làm chút thức ăn nhanh sạch sẽ, sẽ vệ sinh. Tốc độ nhanh một chút thì nhất định sẽ làm ăn ổn định, không thua lỗ. Nhưng nhất thời, vệ tiếu rất khó xử, cậu thật sự không có nhiều tiền như vậy. Đầu óc của Lưu Kỳnh linh hoạt hơn nhiều, đề nghị đem căn nhà mà hai người đang thuê, đang ở cho thuê một nửa. Vệ tiếu thấy phương án này không thỏa đáng, ngôi nhà này dù sao cũng là do Lưu tuyết sinh dành cho hai người ở, nếu họ làm vậy để người nhà họ Lưu biết được lại sinh chuyện. Lưu Kỳnh thấy bộ dạng do dự của vệ tiếu mới nói với cậu, anh cứ nghĩ trước nghĩ sau như vậy thì tới khi nào mới kiếm ra tiền được đây. Với lại người nhà họ Lưu nửa năm chưa gọi một cuộc điện thoại, anh sợ cái gì? Trong khi đợi tin tức, Lưu Kình sợ gian hàng mình nhắm để lâu bị người ta hớt mất, liền vội nói chuyện tiền thuê với người cho thuê, đặt cọc, ký hợp đồng sẵn. Nhìn cảnh Lưu Kình tỉ mỉ kiểm tra từng ổ điện trong cửa hàng, vệ tiếu cảm thấy chưa từng quen Lưu Kình này bao giờ. Cũng may Lưu Kình vừa ký được hợp đồng thuê cửa hàng, liền vui đến nỗi nhảy cẩn lên ôm chầm vệ tiếu, vẫn giống như đứa trẻ lúc trước. Chuẩn bị xong xuôi Không khi nào Lưu Kình nghỉ ngơi Lại chạy khắp nơi xem đồ làm bếp Hoặc quan sát những quán khác ăn nhanh khác Làm ăn như thế nào Vệ tiếu thật ra muốn bớt việc Cảm thấy nên mở một chuỗi cửa hàng Trong hệ thống chuỗi cửa hàng không phải tốt hơn sao Kết quả mới nói ra câu đó Lưu Kình liền cào nhau lắc đầu ngoài ngoại nhìn cậu Bảo chẳng lẽ anh không muốn mở Một chuỗi cửa hàng lớn nhất toàn quốc sao Câu này vừa hỏi ra Vệ tiếu liền giật mình Vội xoa đầu Lưu Kình Nói Cậu không sốt, sao một hồ đồ vậy Lưu kình công môi Nghĩ lại năm xưa ông ngoại cũng trắng tay khởi nghiệp đó thôi Thời đại đó còn không giống bây giờ Rất cực khổ Ông ngoại anh học làm nghề Làm ghế sofa, dần dần buông may bán đắt Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy Cũng bắt trước làm ghế theo để kinh doanh Ông anh không tức giận Mà ngược lại còn giúp những người đó Mở rộng thị trường Kết giao bạn bè với họ Trong lúc bà ngoại anh không hiểu gì Thì ông ngoại đã mua được máy làm sofa bộ Như vậy, từng bộ, từng bộ sofa ra đời, dần dần những người trong dãy phố đó đều dùng sofa ông ngoại làm. Thế là ông ngoại anh kiếm được thùng vàng thứ nhất trong đời ông. Lưu kình nghĩ mình bây giờ mạnh hơn ông ngoại lúc xưa nhiều, cũng hăng hái hơn nữa. Chỉ là Lưu kình làm nhanh và gấp quá, vệ tiêu thích ứng không kịp. Lúc này bất luận là năng lực nói chuyện làm ăn hay khả năng thương lượng giá của Lưu kình đã không còn là một cậu bé nữa. Cùng mua một loại hàng hóa, vệ tiếu nói dông dài hồi lâu chưa xong, Lưu kình chỉ cần nói vài câu đã ngã giá. Tuy nhiên sau khi xong việc, Lưu kình có nói với cậu. Những cửa hàng này làm ăn hợp tác lâu dài, em muốn để họ biết chúng ta mở chuỗi cửa hàng, rồi tự họ sẽ giúp việc làm ăn buôn bán khởi đầu của mình thuận lợi. Vệ tiếu nhíu mày, nhưng cửa hàng của chúng ta có thể mở rộng hay không là cả một vấn đề đó. Lưu kình cười nói. Làm ăn tất phải có kế của làm ăn, vả lại đây là việc đôi bên cùng có lợi mà. Nhìn Lưu Kình ngày càng trưởng thành chính chắn, vệ tiếu nhiều lần muốn hỏi anh, có phải cậu nhớ ra gì rồi không? Nhưng lời mới ngang miệng mà vệ tiếu sợ sợ, một nỗi sợ đến chính cậu cũng không hiểu, cuối cùng không dám hỏi nữa. Đến khi hai người ngủ chung, vệ tiếu thấy vô cùng xấu hổ, bị Lưu Kình ôm chặt bằng khuôn mặt ngày càng chính chắn, cảnh tượng này càng nghĩ càng cảm thấy lạ lắm. Cậu thật sự không cách nào xem Lưu Kình là trẻ con nữa rồi. Cho nên vệ tiếu rất mâu thuẫn trước việc ngủ cùng với anh. Lưu Kình cảm giác được điều đó, nhưng chỉ giả ngu không biết mà thôi. Phải nhìn vệ tiếu ôm gối định đi chỗ khác ngủ, Lưu Kình hoảng sợ, muốn giả bộ làm nũng nịu giống con nít. Nhưng với tình hình đó, chưa kịp giả bộ thì anh đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Vệ tiếu giật mình, Lưu Kình cũng loạn, muốn nói câu anh đừng đi thì ngược lại nói thành, em thích anh lời vừa dứt lưu kình cũng hốt hoảng vẽ tiếu như thể gặp ma mặt giống hệt như vừa mới nuốt sống con gián vào miệng lưu kình cố đuổi theo để giải thích vẽ tiếu đã bày vẽ cậu đừng lại gần tôi nữa lưu kình trân trói nhìn vẽ tiếu tâm trí vẽ tiếu rất hoảng loạn rối thành mớ bồng bông lưu kình cũng không ép vẽ tiếu anh biết việc này phải từ từ giải quyết mới được nhưng sau đó lưu kình mất ngủ trong đầu toàn hình ảnh của vẽ tiếu lưu kình tự an ủi mình Bất kể vệ tiếu đã bị hoảng sợ thế nào, chỉ cần cậu không ghét Lưu Kình thì anh vẫn còn cơ hội. Hôm sau khi tỉnh dậy, cả hai không tránh khỏi một ven xấu hổ. Lưu Kình chào vệ tiếu, vệ tiếu không dám trả lời. Bình thường ăn cơm xong, vệ tiếu thường dẫn Lưu Kình ra ngoài đi dạo. Mà hôm nay, Lưu Kình ăn cơm xong, dành lấy việc thu dọn, có hỏi vệ tiếu ra ngoài đi dạo không, vệ tiếu từ chối. Lưu Kình cô đơn bước ra ngoài một mình. Không biết phải làm sao, nhìn thấy bộ dạng lưu kình như vậy Vệ tiếu cảm thấy có chút ăn năn khó xử Do dự một lúc muốn chạy theo Lời dù sao đã nói ra rồi Còn gì là to tác chứ Lưu kình chắc là vì luôn được cậu chăm sóc Nên xem cậu như người thân Nhưng trí nhớ hỗn loạn Mới có cách thổ lộ không bình thường như vậy Vệ tiếu nghĩ thế, liền cất bước chạy theo Nhìn thấy lưu kình đi xa xa phía trước Nhà nằm nơi hẻo lánh Đường đi cũng chẳng có lấy một bóng người Chỉ có một chiếc xe minibus màu trắng đang chạy cách lưu kình không xa. Vệ tiếu ban đầu không chú ý, cho đến khi chiếc xe đột nhiên tăng tốc lái bên cạnh lưu kình. Xe dừng lại, cửa mở bung, từ trên xe có hai kẻ bước xuống. Hai kẻ đó bịt mặt, vừa bước xuống thì một trái một phải chụp lấy lưu kình kéo lên xe. Vệ tiếu đang còn ở đằng xa, lập tức la lớn. Các người làm gì vậy? Vừa la cậu vừa chạy tới, nhưng khoảng cách quá xa, khi tới nơi xe đã chạy rồi. Vệ Tiếu hốt hoảng, gọi điện thoại đến cho nhà họ lưu không dám chậm trễ nửa giây. Sau đó cậu không yên lòng, sợ rằng chỉ báo cho mình Lưu Tuyết Sinh biết thì cũng lỡ việc, liền báo cho cảnh sát nữa. Đúng là cảnh sát đến trước Lưu Tuyết Sinh, đứng tại nơi có vết bánh xe, hỏi về Tiếu tình hình cụ thể. Vệ Tiếu lúc này đầu óc bấn loạn, cũng không biết mấy người đó từ đâu đến là đối thủ làm ăn của Lưu Tuyết Sinh hay là người mà Lưu Kình lỡ làm gì đắc tội? nhất thời cậu càng hoảng hốt như kiến bò trên chảo lửa. trong lúc chống cự đám người đó, Lưu Kình có nhìn thấy hình xăm đầu con báo trên một cánh tay. tiêm đập thình thịch, anh mơ hồ nhớ ra mình đã thấy hình xăm đó ở đâu rồi, nhưng tình hình cấp bách nhất thời chưa nhớ. vả lại anh một mình chống cự lại bốn tên, nhanh chóng bị trói chặt, mắt bịt kín. những kẻ đó coi anh như người đã chết, nói chuyện không thèm giấu giếm. Một người trong số chúng gọi điện thoại. Người đã bắt được rồi, làm thế nào đây? Lưu Kỳnh hồi hộp lo lắng. Lúc đầu anh đoán những kẻ này là bọn bắt cóc tống tiền, nhưng rồi chúng lại nói chuyện không một chút e ngại hay giấu giếm gì với anh, xem ra là đang cố ý hại chết anh. Cố vùng vẫy, nhưng anh vừa cử động, tức thời bị chúng bóp cổ. Một kẻ khác rút dao đâm anh một nhát, cú đâm làm anh đau đến nỗi ngất liệm đi. Liền nghe mấy kẻ kia nói, Chết mẹ! Không phải nói đến nơi rồi mới xử hay sao Tao kè kè bên cạnh cái xác ớn quá đi Sau đó hình như xe dừng lại Lưu Kình bị chúng lôi sần sờ xuống xe như lôi xác chết Chúng mở cốt xe và hất anh vào trong đó Lưu Kình biết mình không thể chạy thoát được Anh chỉ có thể giả chết để đánh lừa đối phương Chỉ cần chúng bồi anh thêm một dao nữa thì anh cũng xong đời Lưu Kình cứ thế chờ đợi Lắng nghe chúng nói gì Anh nghe được tiếng nước chảy Lưu Kình không biết những kẻ đó mang anh đi đâu Hoàng mèo mãi mới đến được một xó xỉnh nào đó Anh ngược lại bình tĩnh một cách lạ thường Sự tiếc nuối còn lại duy nhất là thời gian anh được ở cùng vệ tiếu ngắn quá Rõ ràng hai người quen nhau đã 3-4 năm Nhưng đến tận bây giờ Lưu Kình mới biết rõ Thì ra anh thích vệ tiếu Thích đến nỗi toàn bộ sự tiếc nuối đều dành trọn cho cậu Sau khi dừng lại vài phút Anh bị những kẻ kia vứt ra khỏi xe Nước ngấm vào người Hai tay anh bị trói chặt Lưu Kình biết những kẻ đó vẫn đang nhìn anh bị làng nước nuốt chững anh dần dần chìm xuống bản năng sinh tồn mà chính anh cũng không hiểu đột ngột trỗi lên trong đầu lưu kình chỉ có một ý niệm anh phải sống nếu không vệ tiếu sẽ buồn cuối cùng anh không thể kiên trì được nữa cũng không biết những kẻ đó đã đi hay chưa lưu kình không trông thấy gì chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để chống chọi với dòng nước đầu óc anh rất tỉnh táo cố ngẩng đầu lên để nổi lên mặt nước chân không ngừng đạp nước Cố gắng đưa người cặp bờ, đồng thời dãy dũa hai tay đang bị buộc chặt ở phía sau lưng. Sau khi liên tục vùng vẫy, sợi dây cuối cùng cũng nới lỏng ra. Ý chí ngoan cường dành lại sự sống của Lưu Kình đã giúp anh cởi trói được đôi tay, rồi cố bơi vào bờ. Vừa bò được vào bờ, Lưu Kình kéo tấm che mặt xuống. Lúc này toàn thân anh đều bị thương. Trên đường bị dao đâm, vết thương trên ngực còn ngắm nước. Thể lực suy giảm trầm trọng. Lúc này đang ở một nơi hẻo lánh Lưu Kình cuối cùng cũng hiểu những kẻ đó Tại sao không dừng lại lâu mà đi ngay Tình hình anh như vậy Đừng nói là vứt xuống sông Mà chỉ cần vứt ven đường cũng đủ chết rồi Ở một nơi hoang vắng lạnh lẽo như vậy Lưu Kình quả thật tuyệt vọng Nhưng anh vẫn hết sâu một hơi Không ngừng động viên bản thân Anh biết vệ tiếu nhất định đang lo lắng đi tìm mình Ôm theo niềm tin vững vàng Lưu Kỳnh mới có thể vượt dậy được mình, cố gắng men theo hướng đường lớn để đi, vừa đi vừa bò vì không còn đủ sức để nâng người lên nữa, vết thương của anh nhiều lần cọ cả vào sỏi đá, vật vã đấu tranh với nỗi đau xác thịt, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ độc nhất, anh phải trở về bên vệ tiếu. Hết chương 32